Truyện ngôn tình hay, xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập cuối bộ mới của tác giả Du Phong Vân, qua giọng đọc của MC Kim Thành. Mời các bạn cùng lắng nghe. Câu hỏi của Khương Kiều làm bà ba hơi chột dạ, có điều bà đã sống quá lâu trên cuộc đời này, chỉ một vài câu hỏi như thế này vẫn không đủ làm cho bà sợ hãi. Chân vắt chéo, nét kiêu sa kiểu diễm đã ăn sâu vào trong máu, đối mặt với chuyện gì Bà ba cũng điềm tĩnh như vậy Kiêu à Con thấy cô ba đối xử với con bé ấy thế nào Hôm nay biết hai đứa ra mắt ông nội Cô ba là người lớn Nhưng vẫn tự thân đến gặp mặt con bé trước như thế chưa đủ tốt nữa sao con Hay con còn muốn thế nào nữa Thì con mới hài lòng Khương Kiêu đối diện Với gương mặt quá điềm tĩnh Của cô ba mình Anh vẫn chưa nhìn ra được sơ hở Có điều anh vẫn không tin Cô ba anh vô tội. Ngồi thẳng lưng, không tỏ quá rõ thái độ không hài lòng, Phương Kiều đối với bà ba vẫn thừa sự nhẹ nhàng. Cô bà để có được kết quả này, con đã điều tra rất lâu, cũng không tự nhiên mà đến hỏi cô bà như thế. Con vẫn hy vọng cô bà sẽ không giấu con bất kỳ việc gì liên quan đến hỉ hỉ. Bà ba nhàn nhã nhìn cháu trai, vẫn cứ là cái bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng. Còn với con bé ấy Chỉ mới quen nhau Mà đã đến mức độ có thể chạy đến Chất vấn cô ruột của mình Chỉ vì chuyện không có căn cứ như vậy Xem ra con yêu con bé ấy Không ít nhỉ Con bé có biết con đến tìm cô ba Như thế này không Hì hì không liên quan đến chuyện này Nhưng con đã hứa sẽ lấy lại công bằng cho em ấy Bà ba cười cười Nụ cười rõ ràng Không có lấy một chút vui vẻ Lời nói còn rất ẩn ý Vậy ra Con bé không hề biết con hy sinh cho con bé nhiều thế nào Con làm vậy Cô ba thấy không đáng đâu Tuổi Khương Kiêu không lớn Nhưng nói đến thuật nắm bắt tâm lý con người Anh chưa từng thua kém bất cứ ai Tùy cô ba che giấu rất giỏi Cũng rất kỹ Nhưng sự oán hận trong mắt bà Khi nhắc đến hỉ hỉ Anh vẫn thừa sức nhìn ra được Chuyện đó không quan trọng đâu ạ Nhưng mà vấn đề là cô ba Vẫn không muốn nói cho con biết Bà ba giữ rất vững lập trường Kiên định từ đầu đến cuối Cô ba đã nói là cô ba không biết Con không thể ép cô ba Phải nhận tội Trong khi cô ba không có tội được đâu Kiều Khương Kiều nhìn thấy vẻ ngoan cường Trong ánh mắt của cô mình Anh biết dù có tranh cãi thêm nữa Thì cũng không có kết quả gì Trong câu chuyện này Một bên là bạn gái Một bên là người nhà Có giải quyết thế nào Thì cũng sẽ thấy không vẻ đôi đường Hơn nữa nạn nhân là hỉ hỉ Dù anh có muốn định tội cô ba Thì vẫn nên để hỉ hỉ biết chuyện này trước Sau đó muốn giải quyết thế nào cũng không muộn Khương Kiều đứng dậy Anh đối mặt với cô ba mình Từ ánh mắt cho đến thái độ Đều rất đường hoàng nghiêm túc Tuy không lạnh lùng nhưng rất kiên định dứt khoát Cô ba Con trước giờ chưa từng làm chuyện hồ đồ Nếu không có bằng chứng rõ ràng Con cũng không dám đến trước mặt cô ba Hỏi chuyện như thế này Con vẫn hy vọng cô ba sẽ cho con được một câu trả lời thật lòng Dù có thế nào thì con vẫn luôn tin tưởng cô bà Nói rồi, Khương Kiêu rời đi dáng lưng thẳng tắp, cao quý và lạnh lùng Sau khi Khương Kiêu rời đi rồi vẻ đoan chính cương trực của bà ba Gần như biến mất sạch Bà ngả người ra ghế Tinh thần như bị rút cạn một nửa Lúc này chỉ còn lại sự suy sụp yếu đuối Ít khi nào thể hiện ra bên ngoài Cháu trai bà trước giờ Luôn kính trọng và yêu thương bà Bà cũng vô cùng yêu thương đứa cháu này, chỉ là bà, bà Tại sao lại là con tiện nhân đó? Tại sao cả chồng bà, cả cháu trai bà đều chết mê chết mệt con tiện nhân đó vậy? Tại sao vậy? Bà muốn hại nó đấy thì sao nào? Thậm chí bà muốn nó chết thì có làm sao? Nó đã phá nát gia đình bà, phá tan hạnh phúc của bà. Nó không xứng đáng được yêu thương che chở. Nó Không xứng đáng. Khương Kiều sau khi đến công ty đã bảo trợ lý gửi về cho bà ba một đoạn ghi âm trong đó ghi lại lời khai của cô gái người làm trong vụ hỉ hỉ ngã thang đợt trước. Trong đoạn ghi âm, cô gái vừa khóc vừa nhận là bản thân nghe theo lời của bà ba mà ra tay với hỉ hỉ. Vì không chạy thoát được sự điều tra của Khương Kiều nên bắt buộc phải khai nhận tất cả. Ngồi trong phòng làm việc Khương Kiều gõ gõ tay lên đùi Anh vừa gọi cho Hỉ Hỉ nhưng không có ai nghe máy. Nhìn sang trợ lý đang ở trước mặt, Khương Kiều ra lệnh, "Kiểm tra camera, điều tra xem Hỉ Hỉ ngồi xe của ai rời đi. Điều tra nhanh, tôi cần thông tin ngay bây giờ. Dạ được, còn nữa, cử người giám sát hành động của bà ba, nhận thấy bất cứ điều gì bất thường báo lại tôi ngay." "Đã hiểu, thưa cậu cả. Được rồi, anh đi làm việc đi." Trợ lý đi rồi. Chỉ còn một mình Khương Kiêu ở trong phòng làm việc rộng lớn. Chiều nay anh phải đi công tác, thời gian sắp tới sẽ rất bận. Vậy nên trước khi đi, anh muốn sắp xếp an toàn cho Hỉ Hỉ. Anh không chắc được cô bá anh sẽ lại làm ra những chuyện gì, vì để đảm bảo cho Hỉ Hỉ không gặp chuyện gì không may, anh cần đưa cô đến một nơi an toàn ngay bây giờ, hoặc nếu được, cô cứ ở lại nhà, như thế sẽ tốt hơn là trở về nhà anh hoặc ở nhà Nhị Phương. Lướt điện thoại gọi thêm hai cuộc gọi nữa cho Hỷ Hỷ Thấy cô vẫn không nghe máy Anh liền gửi thêm tin nhắn cho cô Trong lòng lúc này Chỉ mong cô thật mau trả lời lại để anh yên tâm Chưa bao giờ anh cảm thấy bất an như lúc này Chính là cái cảm giác không nắm chặt được Thật sự rất rối bời Cũng rất khó chịu Võ tướng ra Thành phố Húc Cần Thanh Hỷ Hỷ bị ngất trước sân nhà Ngay sau đó được cấp tốc đưa đến bệnh viện gần nhất Bác sĩ chuẩn đoán Hỷ Hỷ bị đột quỵ Tuy đã được đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng tiên lượng sống, dấu hiệu sinh tồn bất thường, huyết áp và mạch đập đều có vấn đề. Hiện tại còn phải thở máy để duy trì nhịp thở ổn định. Cả nhà võ ra tập trung hết ở trước cửa phòng bệnh của hỉ hỉ. Bà võ đã khóc suốt từ lúc con gái nhập viện cho đến bây giờ. Lúc này nhìn thấy con gái nằm trên giường bệnh, toàn thân đầy dây nhở, bà đau đớn, dựa vào lòng chồng khóc nghẹn. Sao lại như thế? Dấu hiệu sinh tồn thấp là như thế nào? Con bé lúc sáng vẫn rất tốt cơ mà, còn nói muốn ăn canh cá nấu chua, sao bây giờ lại lại bà vỡ khóc, ông võ cũng không chịu được, vừa dỗ vợ vừa quay sang nói với ba mình. "Ba, con muốn chuyển viện cho con bé. Sức khỏe con bé tốt như vậy, từ nhỏ đã rèn luyện thân thể, không thể có chuyện." Võ Lang Thiên đứng cạnh ba mình, phong thái luôn uy thần, tâm lý vững vàng. Từ nhỏ có rèn luyện Cũng không chắc thân thể sẽ không ngã bệnh Thời gian này Con bé còn không ở nhà Cũng không chắc con bé có ngã bệnh trước đó hay không Chuyển viện Cũng chưa chắc đã có kết quả tốt hơn Còn cứ nghĩ để con bé nằm đây Chúng ta sẽ mời chuyên gia Về xem cho con bé Lang kiêu gật gù lia lia Nóng ruột đồng ý với anh lớn Lang thiên Anh hai nói phải Bây giờ chị đang yếu Không thể chuyển viện được đâu Con sẽ liên lạc với viện trưởng của các viện lớn Nhất định sẽ có người cứu được chị lang tử trầm tính hơn Anh trai sinh đôi Lan Kiều Vừa ăn ủi mẹ Cậu vừa lên tiếng Con và anh Tư sẽ liên lạc hết các viện trong và ngoài nước Hơn nữa bác sĩ nước mình cũng rất giỏi Chị sẽ được cứu sớm thôi Gia đình mình yên tâm Võ lão tướng suốt từ nãy đến giờ Vẫn im lặng không nói gì Chắp tay sau lưng nhìn cháu gái Đang nằm trên giường bệnh Trong mắt ông một mảnh ảm đạm âm u Ông rất tin vào y học hiện đại Nhưng với tình trạng này của hỉ hỉ Cộng thêm quẻ ông vừa bói Nếu muốn cứu mạng Lan Chi Nếu muốn cứu mạng Vậy thì chỉ có thể trông cậy vào Y học cổ truyền Quay sang ra lệnh cho con trai và cháu trai trường Võ lão tướng một thân uy nghiêm Lầm chính Còn gọi ngay cho chú Trung Bảo ông ấy dù cho có phải lật tung thành phố Cần Thanh này Cũng phải tìm cho ra lão Nhị Trúc. Nói với chú chung nếu Lan Chi không qua khỏi, vậy thì lão Nhị Trúc cũng đừng mong nhìn thấy được ánh sáng của bình minh Tìm và bắt Nhị Trúc lăn đến bệnh viện ngay cho bà. Dừng chút, võ lão tướng quay sang cháu trai lớn Lan Thiên. Ánh mắt ông sắt lại, phong thái của một lão tướng sát phạt uy vang một cõi. lang Thiên, con điều tra xem trước khi trở về nhà, em gái con đã ở đâu và làm gì? Điều tra cho kỹ, xem nó đã ăn và uống gì, có gặp phải người xấu hay không. Điều tra ngay cho ông nội, trong phòng nửa tiếng nữa phải có kết quả, chậm nhất là một tiếng. lang thiền gật đầu, thần sắc anh nghiêm lại, trên gương mặt anh Tuấn rất trúng, đà nét cương nghị khôn khéo trời ban của người cầm quyền. Ông nội nghi ngờ chi chi bị hạ độc. Võ lão tướng gật đầu, vị lão nhân ra một đời xương gió, chưa điều gì là chưa từng khinh qua. Ánh mắt ông quả quyết, Khả năng quá cao Không thể không nghi ngờ Sức khỏe của con bé này Lão Nhị Trúc đã từng nói qua với ông Không đến 80 thì sẽ không chết Nếu nói con bé bị bệnh gì đó Thì ông còn có thể tin Nhưng để nói là đột quỵ Thì là không thể Làng thiên quẻ đã lên Nhất định sẽ ứng Dạ, con đã hiểu rồi Ông nổ cho con nửa tiếng Nửa tiếng nữa sẽ có kết quả cho ông Tất cả cùng cố gắng Căn sẵn con cháu công việc rõ ràng Võ láo tướng lúc này chỉ yên tâm được một phần tư. Dù quẻ đã lên là đại an, nhưng nhìn cháu gái không rõ sống chết, ông vẫn không thể nào an tâm cho được. Hơn nữa, cái tên chết dầm nhị trúc đến giờ vẫn chưa thấy tâm hơi mặt mũi đầu. Càng nghĩ, ông càng thấy không thể yên lòng. Còn nữa, có kẻ dám hạ độc cháu gái ông sao? Cái gan này cũng đủ lớn rồi đấy. Khương Kiều vẫn còn ở trong phòng làm việc, đợi điện thoại của hỉ hỉ thì đột nhiên ngay lúc này có điện thoại của phương tình gọi đến. Vừa kết nối cuộc gọi, còn chưa kịp nói gì, thì ở đầu dây bên kia, giọng nói nghiêm túc của phương tình đã vang lên, vang vọng. Sau khi nghe xong cuộc gọi, Khương Kiều tức tốc chạy thẳng về nhà, trong lòng nóng như lửa đốt, cũng liên tục gọi cho hì hì, dù biết cô sẽ không thể trả lời. Anh cũng không biết tình hình lúc này thế nào, anh chỉ biết hỉ hì, hì của anh đã gặp chuyện, đã thật sự gặp chuyện lớn rồi cổng lớn nhà nhất lượng đón số lượng xe từ thành phố Cần Thanh đến nhiều nhất trong lịch sử hình thành gia tộc cho đến bây giờ lúc Khương Kiêu về đến nhà sân lớn đã nghẹt xe nhưng đó vẫn chưa là gì đối với nhà chính vào lúc này Khương Kiêu cùng trợ lý đi vào ở ghế lớn lúc này đã có hai người đàn ông lạ mặt chờ sẵn một người trong đó tuy anh vẫn chưa gặp mặt qua nhưng phong dáng này thì anh không thể nào quên được bởi người nọ chính là người mà hỉ hỉ đã ôm Ở dưới bóng cây lớn trong lễ bái sơn thần mấy ngày trước, Khương Kiều bước vào trong. Hai người đàn ông đồng loạt cùng nhìn về phía anh chăm chú. Ánh mắt cả hai đều có sự kiêu ngạo, soi xét và đánh giá. Khương Kiều cũng không rõ ánh mắt này là có bao nhiêu thiện cảm dành cho mình. Nhưng có thể cảm nhận được đây là loại ánh mắt đang xem xét xem. Anh có phù hợp với tiêu chí mà bọn họ đã đặt ra hay không? Ông cụ lượng nhìn thấy cháu trai trở về. Tổng cụ liền sai tổng quản ra đi nói thầm vào tai Khương Kiều. Mà lúc này Phương Tình cũng đi tới. Phương Tình đứng ra làm cầu nối giữa hai bên. Thái độ tôn trọng có thừa. Phương Tình giới thiệu Khương Kiều với anh em lang Thiền. Anh lớn, lang Kiều. Đây là anh cả Khương Kiều, cậu cả của nhà nhất lượng. lang Kiều khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi. Ánh mắt soi xét vẫn dán chặt vào bóng dáng Khương Kiều. Ý tứ không hề tiết chế. Có điều... Lang thiên thì lại khác, nếu so với Khương Kiêu, về mức độ thâm trầm âm sâu, thì có thể lang thiên nhìn hơn một chút, bởi khí chất này là được do năm tháng mài rũa thêm thành. Còn về phong thái ngạo nghẽ bất kham trời đất thì không so được, một bên 9 một bên 10 Anh Tuấn tiêu sái, cao quý kiêu ngạo, cần chỉnh tề có chỉnh tề, cần ngang ngược có ngang ngược, chỉ cần đứng ngang nhau thôi cũng bất phần thắng bại bởi cả hai đều là đứa con cưng của trời đất dung dưỡng nên một là cậu cả xứ bảy núi châu đô một là đại thiếu gia nhà võ tướng thành phố Cần Thanh so về cao quý thì cả hai đều cao quý không thể sánh bằng một là trời thì một cũng là đất Khương Kiều bước đến trước mặt anh em lang thiên anh trước là bắt tay chào hỏi theo phép tắc sau đó cũng liền vào vấn đề chính anh Thiền nghe danh anh đã lâu Mãi hôm nay mới coi dịp diện kiến, không biết ngày hôm nay anh Thiên đến tận đây là vì lý do gì, có việc gì thì anh cứ nói, Khương tôi luôn sẵn lòng. Lang không phải đến đây để làm khách, sống chết em gái anh vẫn chưa rõ, anh không có nhiều thời gian để hoàn huyên. Nếu cậu cả đã có lòng, thì tôi cũng xin đi thẳng vào vấn đề. Em gái tôi trước khi gặp chuyện đã ở nhà cậu, vậy nên mục đích anh em tôi đến đây là muốn nhờ lượng lão gia và cậu cả đây Điều tra một chút về em gái tôi Để xem con bé đã ăn uống gì Đã gặp ai Và có va chạm với ai hay không Võ gia tôi Chỉ có duy nhất một đứa bé gái này Con bé là báu vật của võ gia Rất hy vọng lượng lão gia Và cậu cả đây giúp đỡ Ông cổ lượng dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước Nhưng khi biết hỉ hỉ Là con cháu nhà võ tướng gia Vẫn có chút bất ngờ kinh ngạc Ông đã từng nghi Thân thế con bé hỉ hỉ xuất thân từ nhà quyền thế nhưng để nói là nhà võ tướng ra thành phố Cần Thành thì đúng là không thể tưởng tượng nổi Khương Kiêu chẳng quan tâm đến vấn đề Hỷ Hỷ là con cháu nhà ai bởi vì đối với anh dù Hỷ Hỷ không là gì thì anh cũng yêu thương cô vô điều kiện lúc này anh chỉ quan tâm tới tình hình của Hỷ Hì Hỷ chỉ quan tâm duy nhất đến cô mà thôi anh Thiên có thể cho tôi biết Hỷ Hỷ bây giờ thế nào rồi không Tôi có thể đến gặp em ấy được không? Em ấy đang ở đâu? Tình hình lúc này... Làng Kiều tính nóng có thừa Nghe Khương kêu hỏi Cậu liền trả lời Chị gái tôi lúc này ngàn cân treo sợi tóc Nếu anh muốn chị gái tôi mau tỉnh lại Anh phải điều tra gấp cho tôi Lúc sáng tôi gọi chị ấy vẫn rất tốt Vậy mà chỉ nửa buổi sáng trôi qua Chị ấy đột nhiên ngã quỵ mất dấu hiệu sống Anh nói xem Ở đâu lại có chuyện trùng hợp như vậy? Theo tôi biết Là trước khi chị ấy về cùng tôi Chị ấy đã dùng cơm canh ở đây Sau khi ăn xong thì dày ra chuyện Anh Kiều Anh có tin một người khỏe mạnh Được tuyên đoán không đến 80 tuổi thì không chết như chị gái tôi Vậy mà có thể bị đột quỵ Anh tin nổi không Hỉ hỉ bị đột quỵ Hỏi Khương Kiều anh tin được không Chắc chắn là không rồi Làng thiền thấy em trai có hơi nóng tính Anh liền nhìn em trai ra hiểu Sau đó mới nói với Khương Kiều Cậu gà Tôi biết giữa cậu và em gái tôi Chính là mối quan hệ đang tìm hiểu nhau Tôi cũng không muốn đến đây vào lúc này Nhưng tình hình cấp bách Mong cậu hợp tác Khương Kiều hiểu vấn đề Còn rất hiểu là đằng khác Em trai hỉ hỉ không tin cô bị đột quỷ Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất Cô là người bị người khác hãm hại Về phần hãm hại thế nào Thì chắc chắn là có thể hạ độc Mà nói là hạ độc Thì trong nhà anh đang có người bị tỉnh nghi Thần sắc Khương Kiều lại như băng còn nặng như chì, trông cứ như bất kỳ lúc nào cũng có thể đổ sạt cả thiên hà. Anh phẩy tay gọi trợ lý đến, sau đó lạnh ra lệnh, "Đi tìm bà ba đến đây, gọi cả ông ba về." Mọi người có trong phòng khách nghe lệnh của Khương Kiêu thì đều có vẻ kinh ngạc, chỉ có anh em Lang Thiên, Lang Kiêu là nghi hoặc, vốn là ông cổ lượng phản ứng nhanh, ông cổ liền hỏi cháu trai, "Kiêu, cô ba con thì có liên quan gì?" Đến chuyện của con bé hỉ hì, hì Kiều Vi đứng cạnh phương tình Cũng nóng ruột kêu lên Phải đó anh cả Sao lại liên quan tới ba mẹ em Khương Kiều chỉ đoán được có một nửa Sự thật ẩn đằng sau anh vẫn không chắc Vậy nên không thể trả lời nhiều Sắc mặt anh lạnh lẽo Lời nói còn lạnh hơn bội phần Cứ để cô ba và dượng ba đến Sự thật thế nào từ từ Mọi người sẽ rõ Nếu đã làm việc ác Vậy cũng nên nghĩ đến lúc nghiệp báo tới tìm Mọi người trong phòng khách đều hoang mang Không hiểu chuyện gì Chỉ riêng anh em lang Thiên, lang Kiêu thì khác lang Kiêu giống như Khương Kiêu Biết được một nửa Còn về phần lang Thiên Thì dường như đã hiểu rõ được Gần hết ngay từ lúc Khương Kiêu Gọi cho người nhà của anh tới Lan Thiên đang nghĩ Xem ra cô gái tên Hoan Hoan Cũng không hiền lành gì Nếu em gái anh biết được sự thật Có lẽ là con bé sẽ rất buồn bã Mà có lẽ con bé bây giờ Cũng đang rất đau lòng rồi Bởi em gái anh thông minh thế nào Anh là người hiểu rõ nhất Bà ba không phải được mời trở về Mà là bị ép trở về Người của Khương Kiêu tìm được Khi bà đang trên đường ra sân bay Du lịch nước ngoài Ngồi trong phòng khách Người phụ nữ một thân đổ hiệu cao quý Kính đen che gần nửa khuôn mặt đoan trang kiểu diễm Giọng nói bình tĩnh Không run sợ Trước lời tra hỏi của Khương Kiêu Kiêu à Con nghi ngờ cô ba như thế này là không đúng Sao con có thể nghi ngờ cô ba Cô ba Khương Kiều không kiềm chế nổi Quá bất mãn về thái độ giả vờ giả vịt này Nếu trước kia Hỷ hỷ chưa gặp chuyện Thì anh còn có thể bỏ qua được Nhưng đây là lúc nào chứ Kiểu cách này của cô ba thật quá là giả tạo rồi Đứng trước cô ba mình Khương Kiều vẫn cố giữ bình tĩnh Không muốn xúc phạm nặng đến người thân của mình Cô ba thôi đi Cô ba nghĩ có thể qua mặt được con Hỷ hỷ bây giờ đang nguy kịch Hoặc là cô ba nói ra sự thật Còn hoặc là Tất cả cùng chết Bà ba liếc khẽ mắt nhìn về Phía anh em lang thiên đang ngồi trên ghế Tùy rất sợ Nhưng vẫn cố chống chế đến cùng Tại sao tất cả phải chết Chúng ta đã làm gì con bé đó Con bé bị đột quỷ Là do sức khỏe nó có vấn đề Liên quan gì đến chúng ta Cô ba Đến lúc này là lúc nào rồi, cô còn ngoan cố như thế này để làm gì? Chính cô đã biết, hỉ hỉ không phải là hỉ hỉ mà cô luôn ghi hận. Chính cô cũng vì sợ tội nên đang bỏ trốn. Vậy thì ngay lúc này, cô còn cố chối cãi để làm cái gì, hả? Cô... tiểu Vi càng nghe, càng thấy mù tịt. Nhưng cô vẫn dư sức hiểu được ý của anh cả nhà mình. Anh cả đã nói mẹ cô hận hỉ hỉ. Còn nói là mẹ cô hãm hại hỉ hỉ Cô không hề nghe lầm Đi tới ôm lấy mẹ mình Tiểu Vi vội đến khóc Kêu lên Mẹ chuyện này là sao vậy Sao mẹ lại hại chị hỉ hỉ Sao mẹ hận chị ấy Chị ấy có làm gì mẹ đâu Chị hỉ hỉ tốt lắm mà Cầm miệng Bà ba hiếm khi quát lại con gái Ai cho con nói tốt về nó Cầm miệng cho mẹ Mẹ sao sao mẹ lại mắng con Con, con nói gì sai sao Sao mày lại ghét chị Hỉ Hỉ như vậy? Chị ấy đã làm gì chúng ta chứ?" Bà Ba như không thể kìm nén nổi nữa, tuy không phát tiết, nhưng trong lời nói của bà lúc này không thiếu sự căm thù. "Mẹ đã nói với con thế nào, con nhỏ đó không tốt, mẹ không muốn con chơi với nó. Tại sao con lại không nghe? Hay con muốn mẹ tức chết con mới vừa lòng? Nó là một con hồ ly tinh, con có hiểu không? Có hiểu không? Mẹ." Phương Tình dường như cũng đã hiểu ra vấn đề. Cậu lúc này lên tiếng Bác gái, có thể là bác hiểu lầm rồi Nhưng hỷ hỷ chắc chắn không phải là người như vậy Hỷ hỷ là võ lang chi Là con gái của nhà võ tướng gia Chị ấy đến đây dùng thân phận hỷ hỷ để làm việc riêng Chị ấy không phải là hỷ hỷ thật Bà ba vẫn không tin cười nhạt, khinh khỉnh nói Đến con, cũng bị nó mê hoặc nữa sao hả tình Là con gái nhà quyền thế thì sao Là con gái nhà quyền thế không thể là hồ ly tinh giật chồng người ta à?" Khương Kiều xót duyệt đến tức giận, anh chỉ hận bản thân rèn sắt không được, không biết phải làm sao để cô ba anh có thể nhìn thông suốt được vấn đề. Cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, Khương Kiều nói từng chữ thật rõ ràng. "Cô ba, con không quan tâm Hỉ Hỉ trước kia đã làm gì với cô ba, nhưng con có thể lấy mạng sống ra để thề, Hỉ Hỉ bây giờ không phải là Hỉ Hỉ của trước kia." Hỷ hỷ tên thật là Võ Lang Chi Là đại tiểu thư của nhà võ tướng gia Thành phố Cần Thanh Vì có gương mặt giống nhau Nên Lang Chi đến đây Và dùng thân phận hỷ hỷ Để hoàn thành một việc nào đó Có thể hỷ hỷ trước kia Đã làm ra chuyện xấu xa với cô bà Nhưng đó là hỷ hỷ Không phải là Lang Chi Bà ba nhíu mày Sau lớp kính che nửa mặt Là vẻ kinh hãi Không thể che giấu nổi Ngay từ lúc anh em họ võ đến đây bà đã ngờ ngợ về thân thế của hỷ hỷ, nhưng niềm tin trong bà vẫn rất mãnh liệt, vẫn tên hỷ hỷ là con hồ lê tinh, quyến rũ chồng bà. Trong lòng bà nghĩ, dù có là tiểu thư, quyền thế thế nào ấy đã phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà bà thì đều là loại hồ lê tinh, không biết xấu hổ, không có đạo đức như nhau. Còn về chuyện giả mạo thân phận gì đó mà Khương Kiêu vừa nói, bà quả thực chưa từng nghĩ tới, cũng không thể nào nghĩ tới. Tiểu thư nhà võ tướng ra, giả mạo thành hồ ly tinh hỉ hỉ sao? Tại sao chứ? Bà ba tuy trong cơn uất hận, nhưng lý trí vẫn còn đủ bình tĩnh. Bà nhìn về Khương Kiêu rồi hỏi. Đại tiểu thư cao quý của nhà võ tướng ra, tại sao lại chạy đến đây để giả mạo thành đứa con gái tên hỉ hỉ? Chuyện này con nghe có thấy vô lý không hả Kiêu? Với câu hỏi này, Khương Kiêu còn chưa kịp trả lời, thì lang thiên đã liền lên tiếng. Giọng nói uy niêm vang lên trong không khí Không có gì vô lý cả Khi mà em gái tôi Với cô gái có tên hỉ hỉ Mà bà biết Chính là chị em tốt Cô gái tên hỉ hỉ Mà bà đây hận đến thấu xương Tên thật là Hoan Là chị em kết nghĩa với lang chi nhà tôi Nếu không phải vì cái chết quá thảm thương Và bí ẩn của thị Hoan Thì em gái tôi đã không phải chạy đến đây Giả thành hỉ hỉ Chỉ để điều tra người đã hại chết thị Hoan Lang chi giả thành hỉ hỉ Còn hỉ hỉ thì lại là thị hoan Vậy hỉ hỉ thật sự là ai chứ Bà ba một mình một phe Vẫn cố chống đối đến Cậu nói Lang chi nhà cậu Là chị em kết nghĩa với con hồ lê tinh hỉ hỉ Em gái cậu còn cố tình giả mạo Để chạy đến đây chỉ để điều tra gì gì đó Nói như cậu Chẳng lẽ em gái cậu và hỉ hỉ giống hệt nhau Trong khi cả hai lại không cùng huyết thống Cũng không phải chị em sinh đôi Cậu Thiên, cậu có đang muốn banh vực em gái thì cũng nên tạo ra lý luận gì đó thuyết phục hơn được không? Cậu tưởng tôi là đứa trẻ lên ba à? Cậu định qua mặt tôi sao? lang Thiên muốn đối phó với người phụ nữ như bà ba đây thì không khó. Có điều anh cũng không phải loại người không hiểu lý lẽ. Trước khi đến đây đã nắm được một phần câu chuyện từ trợ lý của lang Chi. Lúc này còn nhìn thấy thái độ cường quyết oán hận ngút trời của người phụ nữ này. Liên kên các chỗi sự việc lại với nhau Anh thừa sức đoán Cô gái tên Hỷ Hỷ Đã từng làm gì người phụ nữ này Cái tội chen chân vào hạnh phúc Và phá ra can người khác Thì cũng chẳng nhẹ đâu Người phụ nữ này hận Hỷ Hỷ Thì không có gì là sai Bình tĩnh từ đầu đến cuối Vì là chuyện liên quan đến thanh danh của em gái mình Vậy nên lang Thiên rất kiên nhẫn Hiếm khi anh muốn giải thích nhiều Phẫu thuật thẩm mỹ Bà ba ngớ người Mấy phút sau mới giật mình mà hỏi lại Cậu nói sao chứ? Ai phẫu thuật thẩm mỹ? Thị Hoan cố tình phẫu thuật thẩm mỹ Cho giống với lang Chi nhà tôi Sau đó dùng thân phận hỉ hỉ Để đến đây và sinh sống Vậy tại sao Thị Hoan Phải lấy thân phận hỉ hỉ? Cô ta có thể là Thị Hoan cơ mà Cậu Thiên không thấy vô lý sao? Không vô lý Thị Hoan phẫu thuật thẩm mỹ Giống mấy gương mặt của lang Chi sau đó dùng thân phận hỷ hỷ để sinh sống và làm việc tại đây có thể tôi không biết lý do vì sao thị hoan lại nhất quyết đến đây và sinh sống nhưng có lý do vì sao thị hoan lại dùng thân phận của hỷ hỷ thì... lang Kiều im lặng suốt nãy giờ bây giờ liền vọt miệng đơn giản quá mà tại vì thân phận hỷ hỷ chính là của chị gái tôi lang chi lúc nhỏ chị gái tôi đã từng có thời gian ngắn Sống tại trải trẻ mồ côi Khi đó chị tôi tên là Hỷ Hỷ Còn Thị Hoan biệt xanh là Hoan Hoan Sau khi chị gái tôi trở về nhà Thân phận Hỷ Hỷ vẫn để trống Vậy nên nếu Hoan Hoan đã cố ý phẫu thuật thẩm mỹ Cho giống với gương mặt của chị gái tôi Thì dùng luôn cả thân phận của Hỷ Hỷ Cũng là điều hợp lý mà Hoan Hoan đã cố tình Làm giả gương mặt Thì giả luôn thân phận cho hoàn hảo Có như vậy người khác mới không bắt bẻ Nắm thóp được lang Chi là chị gái tôi Mà hỉ hỉ cũng là chị gái tôi Chỉ có hoan hoan Giả thành hỉ hỉ Thì mới là giả Bà đã hiểu chưa Khương Kiều đến đây Đã hiểu được ngọn nguồn của sự việc Và nếu đúng thật như vậy thì Cô bà của anh đã Nhìn về phía cô bà Nhìn dáng vẻ bàng hoàng cùng thất thần của cô ruột anh Khương Kiều nghĩ là Bà ba đã thông suốt được tất cả Đi tới gần cô bà Hương kêu một lần nữa thật bình tĩnh rồi hỏi Cô ba Đến bây giờ thì cô có thể nói thật với con Cô đã làm gì lang chi Được không Bà ba mất sạch đi dáng vẻ cao quý Môi bà run run Rõ ràng là rất sợ Ngay lúc này Ông ba đột nhiên từ ngoài đi vào Chạy thẳng đến chỗ bà ba Nắm hai vai bà Ông yên cuồng quát lớn Cô nói đi Cô đã làm gì hỉ hỉ Tại sao Tại sao cô lại hại cô ấy? Có phải lần trước, có phải lần trước cũng chính là cô, chính cô đã đuổi cùng giết tận, cô gây ra tai nạn cho cô ấy. Có phải chính là cô, chính cô hay không? Tiểu Vy thấy ba mình đột nhiên trở thành một con người khác, cô rối lên vội vàng can ngăn. "Ba, ba bình tĩnh đi, ba nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi." Mà ba lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, khi đối mặt với lời chất vấn điên cuồng không biết xấu hổ của chồng Bà gần như phát yên lên <cười> Cuối cùng thì anh cũng dám nhận Là anh và nó lén lút Qua lại sau lưng tôi à Anh phản bội tôi Anh ngoại tình Ngoại tình với một con hồ ly tinh Chỉ hơn con gái anh có vài tuổi Đồ khốn nạn Tại sao anh lại phản bội tôi Tại sao chứ Tại sao Ông bà cũng không còn giữ được lý trí nữa Có lẽ ông đã quá yêu hỉ hỉ Yêu đến độ mù quáng lú lẫn luôn rồi Vậy là cô đã nhận Chính cô hãm hại cô ấy, là chính cô trước kia tạo ra cái tai nạn quỷ quái gì đó làm cho Hỉ Hỉ mất trí nhớ, và bây giờ cũng là chính cô, là chính cô hạ độc Hỉ Hỉ. Cô nói đi, thuốc dài đâu? Thuốc giải đâu? Mau đưa ra cho tôi, đưa cho tôi. Bà ba bị chồng dồn ép đến đường cùng, bà tháo văng mắt kính, gương mặt lúc này đã đẫm lệ, là vừa cười vừa nói, nói trong hà hề. Nói ra những lời càng tổn thương Đến chồng bà thì càng tốt Hỉ <cười> hỉ hả Anh muốn tìm hỉ hỉ hả Nếu tôi đoán không lầm ấy, Nó chết rồi Nó đã chết từ lâu rồi Hỉ hỉ bây giờ chỉ là giả mạo thôi Anh bớt mơ tưởng viển vong lại đi Anh lừa dối tôi Anh cùng con hồ ly đó lừa dối tôi Kết cục này là xứng đáng Là đáng đời cho anh Là đáng đời Cô nói cái gì Ai chết Cô đừng nói láo, tôi yêu cầu cô đưa thuốc giải ra đây ngay cho tôi, đưa ngay cho tôi. Bà ba dưới cơn phát điên của chồng, bà gào âm lên. Tôi nói với anh, con hồ ly tinh đó đã chết rồi, đã bị tôi hại chết rồi. Nó dám mang thai đứa con của anh, còn muốn chạy trốn để sinh nhiệt chủng đó ra. Anh nghĩ là tôi sẽ thành toàn cho anh và nó à Dừng chút, bà ba, ba vừa cười vừa nói, nụ cười hết sức độc ác và quỷ dị. Cậu Thiên đây, đã nói em gái cậu ấy giả thành hỉ hỉ để điều tra về cái chết của con hồ linh tinh kia kìa Vậy chứng tỏ là nó đã chết Quá tốt, nó chết là đúng Nó mang theo nghiệt chủng của đôi gian phu dâm thủ các người chết đi là đúng Là rất đúng, là trời giúp tôi, là trời giúp tôi Vùng ra khỏi vòng tay của ông bà Dưới sự ngỡ ngàng đến không thể thốt được ra lời của người chồng mình Bà ba cười trong oán hận. Anh muốn bảo vệ con hồ lê tinh đó à? Muốn che chở để nó sinh ra nghiệt chủng của hai người hay sao? <cười> anh suy nghĩ quá đơn giản rồi. Để tôi nói cho anh biết. Chính là tôi, là tôi đã ngầm hạ độc để hại chết con hồ lê tinh đó đấy. Tôi muốn nó một xác hai mạng. Muốn mọi con nó chết một cách tư tư. Nó ngấm vào ngó máu, máu, ngấm vào thân. đau đớn. Đau đớn đến từng tế bào Từ lục phủ ngũ tạng Ngẫm sâu đến mức Dù có thuốc dài cũng không thể nào cứu được Tôi muốn mẹ con nó phải chết Là chết Chết càng đau đớn càng tốt Anh muốn nó trốn đến một nơi yên tĩnh Để dưỡng thai Rồi sinh con cho anh à Hứ, Nằm mơ đi Chính tôi đã giả mạo thành anh Để đuổi cùng giết tận nó đấy Làm cho nó nghĩ Người muốn giết chết mẹ con nó Chính là anh Chắc là đến khi chết Nó vẫn còn hận anh lắm Hận anh đã đuổi giết nó đến cùng Hận anh đã phổ tình nó Hận anh đã phản bội Và lừa dối nó đấy Bà ba ngừng một chút Yểu điệu phe phẩy nhìn bàn tay mình Cả gương mặt bừng lên nét âm u Độc ác Thật ra thì tôi đây Cũng không biết con hổ ly tinh kia chết thế nào đâu Nhưng tôi đoán ha chắc chắn sẽ chết rất thê thảm. Tuy tôi đã rất thận trọng đuổi theo mẹ con nó, nhưng đáng tiếc là tôi vẫn không thể thấy được mẹ con nó chết thế nào. Nhưng anh yên tâm đi, đợi khi tiểu thư Lang chi tỉnh dậy, tôi sẽ hỏi, hỏi xem con đĩ đó và con nó đã bị trừng phạt như thế nào, có đúng ý tôi hay không. Tính già thì con đĩ đó cũng thông minh đó chứ. Trọng yêu Nó tưởng anh đuổi giết nó, nên đã tìm cách thoát thân quá hoàn hảo. Đến tôi còn không điều tra được, còn đĩ đó đã trốn đi đâu trước khi chết. Đúng là yêu nghiệt hổ ly, ngủ với chồng người ta cũng giỏi, bỏ trốn cũng giỏi, giỏi hết cả phần thiên hạ. Nói xong, bà ba đột nhiên quay sang anh em lang thiền, rồi cúi gập đầu tỏ thành ý. Mặc kệ ông ba đang được phương tình giữ lấy, gạo lên khản cả cổ trong cơn điên loạn. Cậu Thiên, tôi xin lỗi, nếu tôi biết hỉ hỉ hiện tại là em gái anh, thì tôi đã không... Thuốc giải tôi sẽ đưa ngay. Hy vọng sau khi tiểu thư tỉnh lại, tiểu thư sẽ không bị ảnh hưởng gì của thuốc độc. Mọi trách nhiệm về sau tôi sẽ gánh chịu hết. Đừng đánh lên đầu gia đình tôi, hãy trả thù một mình tôi là được. Làng Thiên không nói gì, kể cả khi nhận được thuốc giải trong tay, mà vẫn không nói được một câu nào. Đối với chuyện có trả thù nhà nhất lượng hay không thì anh không rõ. Phải đợi sau khi em gái anh tỉnh dậy thì mới tính đến được. Hiện giờ tính mạng của Lang Chi vẫn là quan trọng nhất. Anh em lang Thiên rời đi, Khương Kiêu cũng đi ngay sau đó. Mặc dù lang Kiêu đã thẳng thắn bảo anh đừng đi theo cùng, nhưng anh vẫn nhất quyết đi theo đến cùng. Đối với Khương Kiêu anh lúc này không có gì quan trọng hơn thì... À không, là lang Chi... Chỉ cần được nhìn thấy Lang Chi tỉnh dậy có đánh gãy chân anh Anh cũng không kêu càm một lời Cái mạng này của anh Nếu được, anh xin dâng hết cho Lang Chi Để tùy cô chơi đùa thế nào cũng được Dù có là hèn mọn Cũng chỉ xin được hèn mọn dưới chân váy cô Lang Chi đã ở trong bóng tối rất lâu Nói hoài mãi mới tìm thấy đường ra ở phía trước Cô mừng dỗ đến phát điên Đang định chạy về hướng ánh sáng đó Thì bỗng nhiên Một tiếng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng Cô liền vội vàng xoay người lại nhìn Ở trước mặt cô lúc này là hì hì À không Là Hoan Hoan mới đúng Hoan Hoan đứng cách lang Chi một khoảng Mang gương mặt của hì hì Hoan Hoan nở nụ cười Nụ cười xinh đẹp giống lang Chi đến bảy phần Hì hì Có nhớ chị không Lang Chi gật đầu Cảm xúc tràn đến Cô lúc này chỉ muốn ôm lấy chị gái của mình mà thôi Nhớ em nhớ chị lắm, em ôm chị được không? Hoàn Hoàn chỉ cười chứ không đồng ý. Chị sắp đi rồi, em đừng lưu luyến chị nữa, sẽ không tốt cho em. Lang chi lo lắng, cô muốn chạy đến ôm lấy hoan hoan nhưng không thể. Nước mắt ngắn dài trên má, Làng chị thốt thiết. Chị, chị ơi! Hoàn Hoàn có lẽ cũng thấy đau lòng khi nhìn thấy em gái mình khóc. Gương mặt đượm buồn, tuy khá giống lang Chi nhưng khí chất lại không hề. Hì hì, chỉ sai rồi, là chị đã phá hạnh phúc của gia đình người khác, chị không xứng đáng có được hạnh phúc, chỉ tiếc cho con chị, đứa nhỏ không có tội tình gì. Chị, chị đừng nói nữa, em sẽ bắt bà ấy phải trả giá, em sẽ trả thù cho chị, hoàn hoàn nhờ sở em gái mình sẽ làm thật. Vội vàng can ngăn, đừng, chị xin em, đừng hì hì à, là chị sai, là chị sai với bà ấy. Đáng lý chị không nên qua lại với anh Lý Chỉ là chị Chị thật sự yêu anh ấy Không đợi lang Chi trả lời Hoan Hoan đã tiếp tục Giọng nói vang vọng Như đang trong hang động lớn Chỉ là sự run dày lại nghe quá rõ ràng Hỉ hỉ Chị xin lỗi vì đã làm liên lụy đến em Thật ra lý do chị nắm chặt bảng tên Có số điện thoại của em Trong tay trước khi chết Chỉ là vì chị muốn Muốn em cho con của chị có được một nơi an nghỉ cuối cùng. Còn ngoài ra, chị không hề muốn em trả thù cho chị, càng không muốn em liên quan gì đến những chuyện chị đã làm. Là chị làm ra chuyện sai trái trước, chị cướp chồng người khác, có bị đầy xuống 18 tầng địa ngục, chị cũng không dám oán than. Chị chỉ thương cho đứa nhỏ vô tội, là chị đã hại chết con chị, cũng hại chết cuộc đời của chị. Thật sắp an đầu, Người chị yêu là cậu Ba Ngọc Nhưng dù cho đã phẫu thuật thẩm mỹ Thành gương mặt xinh đẹp của em Mà cậu ấy vẫn không đáp lại tình cảm của chị Có lẽ chị và cậu ấy không có duyên Đến sau này chị mới nảy sinh tình cảm với anh Lý Đó cũng là lúc những sai lầm của chị bắt đầu Chị biết chị biết chị gian díu với chồng người ta là chị sai Nhưng mà chị không thể ngừng lại được Bởi chị đã thật sự yêu anh ấy Làng chị đắm chìm vào đau thương của Hoan Hoan Tuy biết chị gái mình đã làm sai Nhưng khi chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt Cô vẫn không tài nào bình tĩnh được Nhớ lại lúc đến nhận xác của Hoan Hoan Cô đã gục ngã đến mức nào Trước khi chết Chị ấy sống chui rút như một con chuột Nếu trong tay không nắm chặt bảng tên Có cách liên lạc với cô Thì có lẽ đến giờ Vẫn chưa biết được là Hoan Hoan Đã không còn trên cõi đời này Hoan Hoan đắm chìm trong bi thương nghẹn ngào và thổn thức chị xin lỗi xin lỗi vì chưa được sự đồng ý của em mà đã phẫu thuật thành gương mặt của em chị thật sự xin lỗi chị nghĩ đơn giản quá nghĩ là em xinh đẹp như vậy nếu chị giống em vậy thì chị sẽ được cậu bà Ngọc thích không, em không giận chị mà em chưa từng trách chị em chưa từng mà làng trí nhớ lại một khoảng thời gian khá lâu về trước hoàn hoàn rất ít khi gọi video gieo côn cho cô Chị ấy lấy lý do tính chất công việc Không được dùng điện thoại Thường xuyên nên rất hạn chế trong liên lạc Hoặc nếu có liên lạc Thì cũng chỉ là những tin nhắn báo bình an Báo vẫn khỏe Hoặc là những cuộc trò chuyện linh tinh Thật ra nếu lúc đó cô tinh ý hơn Thì có lẽ đã nhận ra sự khác thường của Hoan Hoan Vẫn là do cô sợ suốt Không quan tâm tốt đến chị gái của mình Hoan Hoan nước mắt nghẹn ngào Ánh mắt như chứa đựng tất cả bể khổ của Trần Gian. Hì hì, đừng hận chị. Chị xin em, đừng hận chị. Từ nhỏ chị đã không có gia đình. Em từng là tất cả của chị. Chị thật sự rất thương em. chỉ là chị... Chị biết chị sai. Chị chết không oán tiếc. Chị chỉ xin em. Xin em tha cho anh Lý. Cũng xin em. Đừng tìm đến vợ anh ấy Hãy để chị và con Được xa đi trong bình yên Đừng truy cứu Cũng đừng điều tra nữa Bốn dĩ là chị sai Chị chẳng có mặt mũi nào để đối diện với bọn họ Làng chị cũng khóc Khóc còn nhiều hơn hoan hoan Vậy chị muốn em làm gì cho chị Chị nói đi Thứ gì em cũng có thể làm mà Đừng làm gì hết em xây mộ cho chị và con đã là tốt lắm rồi. Chị cũng đã đến lúc phải rời đi. Sau này cũng không còn nâu luyến gì hồng trần này nữa. Cũng sẽ không thể đến gặp em được nữa. Dù chỉ là trong mơ. Chỉ là chị nhờ em. Khi nào rảnh thì đến thắp cho con chị vài nén nhang. Bởi đứa nhỏ vẫn còn nghiệp duyên ở cuộc đời này chưa dứt được. Còn về chị, đã hết rồi. Nghiệp quả chị đã lánh đủ. Cũng đã đến lúc chị phải trả nghiệp Cho những gì mà chị đã gây ra Hoàn hoàn Đừng đi mà, đừng mà Hoàn hoàn nói đến đây Thì khẽ cười mỉm Chỉ tay về phía hướng ánh sáng sau lưng lang chi Hoàn hoàn nói Đường đi ở phía sau Em cứ đi về hướng đó Sẽ trở về cuộc sống bình thường Nhớ lời chị Phải sống cho thật tốt Thật hạnh phúc Hạnh phúc luôn cả phần đời bất hạnh của chị Dù cho chị có biến mất thì chị sẽ vẫn luôn dõi về em, mãi mãi dõi về em. Hoan Hoan, đi đi, nếu không sẽ không kịp mất. Hì hì ngoan, nếu có kiếp sau, chị nhất định sẽ là chị gái ruột của em, nhất định. Chị ơi, nhớ đừng trả thù, đừng oán hận. Lỗi là của chị, tất cả lỗi đều là của chị. Hề hề, chị thương em. Chị rất thương em, hoan hoan. Ánh sáng biến mất, hoan hoan đột nhiên cũng biến mất. Trong tay lang chị, chỉ còn vang lên vang vẳng, tiếng kêu tên cô của người nhà. Mà lúc này ở đâu, đột nhiên có một luồng ánh sáng vòng chặt lấy eo cô. Sau đó kéo cô thật mạnh, mạnh đến mức cô không thể tưởng tượng được. Đến lúc cô bừng tỉnh, nước mắt vẫn còn vương trên má. Hai chữ hoàn hoàn vẫn còn đọng lại trong miệng, đau lòng như chính bản thân mình vừa chết đi. Bỗng tiếng khóc của mẹ cô kéo cô trở về với thực tại, mở mắt nhìn lên, cả nhà đang vây quanh mình, người thì khóc, người vành mắt đỏ hoe, thấy cô tỉnh lại, ai cũng đều mừng rỡ. Ông nội xoa xoa má cô, giọng ông khàn, khàn thương cô rất ruột. "Cháu yêu, tỉnh rồi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi." Ông nội. Ừ, ông nội đây, ông nội đây con." Bà Võ ôm chặt lấy con gái mà khóc, Lang cũng thổn thức nước mắt ngắn dài, cả nhà vỡ ra quay cuồng sau nước mắt, trên mặt ai cũng đều là ý cười mừng rỡ. Võ lão tướng bối quẻ chưa bao giờ sai, đã là đại an thì chắc sẽ là an, là an đến cuối đời, cuối đời này của Võ Lang Trì. Khương Kiều đã quỷ trong sân nhỏ Trước biệt viện của võ lão tướng 3 ngày Từ sáng sớm cho đến tận chiều tối Hôm nay là tròn ngày thứ ba Lang Chi đứng trong nhà Nhìn ra ngoài cửa sổ Bên ngoài trời mưa lắt phất bay Mà Khương Kiều vẫn không chịu đứng dậy Ruột gan cô nóng bừng bừng Đau lòng đến mức ứa nước mắt Dậm chân loạn lên lang Chi buông rèm xuống Cô nói với lang Kiều Làng Tử đang ngồi xem tivi gần đó a Kiều À tử Ông nội đau rồi Ông nội có biết anh Kiều quỷ trong sân không Làng Kiều ngồi nhìn chị gái Chậm chậm đáp Anh trai đã quỷ ở đó được 3 ngày rồi Chị nghĩ ông nội có biết không Làng tử bên cạnh bổ sung thêm Nếu ông nội không biết Thì đến cái cửa biệt viện của ông nội Anh Kiều cũng không có cơ hội được nhìn thấy đâu Làng chi nhìn thấy mưa Càng lúc rơi càng nặng Một thân váy trắng thướt tha Đi tới ôm lấy cổ hai đứa em trai sinh đôi gấp gáp, "Đừng nói nhảm nữa, một trong hai đứa đến gõ cửa phòng ông nội cho chị mau." Hai anh em sinh đôi liếc nhìn Lang Chi, thấy chị gái hai mắt đỏ hoe, cả hai đồng thời nhìn nhau, đang đấu xem xem người nào sẽ đi gõ cửa phòng ông nội. Lúc sáng, anh hai Lang Thiên đã dặn dò, "Hai em phải trông chừng cho chị gái, nếu chị khóc, hai em phải dỗ, còn nếu chị muốn nhờ và giúp đỡ." Hai em nhất định không được từ chối. Anh Hai đã đoán được, hôm nay kiểu gì Lang Chi cũng sẽ khóc lóc làm nũng tìm người đến giúp đỡ Khương Kiều, vậy nên mới gọi hai em sinh đôi Lang Kiều, Lang Tử đến trông chừng. Lang Kiều nhếch mắt, Lang Tử nhíu mày, cả hai nướng qua nướng lại hơn 1 phút mới thấy một trong hai đứng dậy. Lang Kiều phóng qua ghế sofa, đi tới ôm vai chị gái chiều chuộng nói, "Được rồi, để em đi tìm ông nội." Nhưng em không chắc ông nội sẽ mở cửa đâu nha Chị phải chuẩn bị tinh thần trước đấy Hai ngày trước đến hai ông nội còn không mở cửa Nói gì đến em Lang chi không đủ kiên nhẫn đứng nghe Cô kéo em trai sảnh sạch đi tới phòng ông nội Vừa đi vừa nói Cứ đến gõ cửa trước đi đã Nếu ông nội không mở cửa thì chị tính cách khác Được rồi mà Kéo em từ từ thôi em ngã mất Hai chị em lang chi lang Kiều đi trước Lang tử thấy vậy cũng đi theo sau tùy tính cách Lang Tử không được náo nhiệt như Lang Kiều, nhưng bản về mức độ dính chị gái thì 1910 bất phân thắng bại. Suốt một tuần qua, cả hai em túc trực từ bệnh viện đến tận ở nhà, có hôm nửa bước cũng không rời. Lang Trì vừa đẩy Lang Kiều đến trước cửa phòng ông nội thì liền cùng Lang tìm chỗ nấp rình xem, nhìn thấy Lang còn chưa kịp cửa, đã thấy cửa phòng mở ra, giọng nói thanh thoát của chú chung quản gia vang lên. "Cậu tử Lão tướng ra nói, cậu ra mời cậu Khương Kiêu vào trong phòng, lão tướng ra cho gọi. Lang Kiêu còn chưa kịp trả lời thì Lang Chi đã kéo Lang Tử phóng đến, cô vội đến suýt vấp ngã, may là có Lang Tử đỡ kịp. Chú Trùng, ông nội con cho gọi anh Kiêu rồi ạ? Thật không, có thật không ạ? Chú Trùng gật đầu cười đáp, "Thật, thưa cô chủ, lão tướng già." Quản gia còn chưa nói hết câu thì Lang Chi đã kéo theo Lang Kiêu và Lang Tử chạy đi nhờ bài, chạy một mạch ra khỏi cửa lớn biệt viện, cố gấp gáp đến mức không mang theo ô, một thân váy màu trắng dài đến chấm gót chạy đến. Lang Tử thấy vậy liền bảo người làm đem ô ra. Anh một cái, Lang kêu một cái, chạy vội theo che ô cho chị gái. Dưới màn mưa trắng cả bầu trời, Lang Chi chạy thật nhanh, chân dẫm lên cỏ, đôi chân trắng như tuyết hòa cùng làn mưa, cứ như đang biểu diễn một bài múa tuyệt đỉnh. Một thân váy dài thưa tha tùng xõa Lang Chi như một tiểu tinh linh Bay nhảy thỏa thích trong rừng sâu Đôi mắt đen lóng lánh Má ửng hồng môi đỏ Đẹp đến mức vượt qua cả đỉnh kiến Hai chữ xinh đẹp Giây phút mà Khương Kiêu ngẩn mặt lên Nhìn thấy Lang Chi chạy dưới mưa về phía anh Có cảm giác tưởng bản thân Như đang lạc vào khu vườn cổ tích Nơi mà Lang Chi Là một nàng công chú hốc vô yêu lông linh Của rừng già Còn anh là một chàng ngợ lâm Được cô vô tình cứu lấy mạng Là cảm giác si mê đám đuối không lối thoát Nguyện làm tù nhân dưới chân váy của cô Hết sinh kiếp này Chị chậm thôi ngã bây giờ Phía sau lang kiêu và lang tử chạy theo Lang chi giả vờ như không nghe thấy Cô một đường chạy thẳng đến trước mặt khương kiêu Thân ảnh mảnh mai quỷ xuống cỏ xanh Ôm lấy thân người khương kiêu mà che chắn Anh bị ngốc hả Mưa còn không biết chạy đi nấp Định liều cái mạng này luôn sao Khương Kiều toàn thân tê liệt Gần như không còn cảm giác gì Được lang Chi ôm vào lòng che chắn Anh liền nhướng mắt ra hiệu Cho hai cậu em trai sinh đôi Ở sau che ô cho Lan Chi Thấy cô gái nhỏ còn không bị ướt Khương Kiều lúc này mới ngởng đầu Ánh mắt anh đong đầy yêu chiều Dù rất mệt Nhưng vẫn nhẹ nhàng hết sức với cô Ông nội có muốn gặp anh không Lan Chi thấy bộ dạng sắp gục ngã Nhưng vẫn cố sức chống trọi đến cùng Cổ đau lòng chết đi được Nước mắt tràn chứa Gặp ông nội bảo anh đến phòng âm Ngốc quá em đã nói anh đừng quỷ Tại sao anh vẫn quỷ vậy hả Nếu ông nội không muốn gặp anh thì sao Khương Kiều toàn thân ướt sũng Anh cố cười Nụ cười có hơi yếu ớt Nhưng vẫn đẹp trai chết người Bé con đỡ anh đứng dậy trước được không Anh không thể tự đứng được Làng chỉ sót đến ướt nước mắt Cô kéo theo Khương Kiều đứng dậy Nhìn thấy hai chân anh rôn dậy Cô chỉ thiếu hỏa lên khóc Anh ngốc quá Anh không thương anh thì cũng phải thương em chứ Anh có đau lắm không Em đưa anh đến bệnh viện nhé Khương Kiều gần như mất cảm giác Với đôi chân của mình Anh đã quỷ suốt 3 ngày Chỗ nào cần xưng cũng đã xưng cả lên rồi Không liệt hai chân đã là may Anh biết với sai lầm của người nhà anh Thì việc quỷ ba ngày Đã là nhẹ nhàng lắm rồi Anh đã chuẩn bị tâm lý quỷ một tuần May là ông nội lang Chi sớm rủ lòng thương xót Được lang Chi dìu Khương Kiều cố gắng đứng dậy May là chân cũng không đến mức bị liệt Anh vẫn có thể cười đùa với lang Chi Anh không sao Chút mưa nắng này không là gì đâu Nếu hôm nay anh không quỷ Vậy thì sẽ không bao giờ có được cơ hội cầu hôn em Lan Chi lau nước mắt trên mặt bạn trai Mặt cô nhăn nhó run dày đáp Không cần cầu hôn Anh đã quỷ ba ngày rồi Đến ông trời còn muốn em gà cho anh Hương Kiêu cố gắng bước đi đi một bương là tê tái tâm can một lần nhóc con không được tùy tiện em không phía sau lúc này đột nhiên vang lên giọng nói the thế của lang Kiều chị à là con gái không được qua loa ông nội đánh đấy Lang chi mặc kệ em trai đang cảm giảm cô ôm chặt lấy Hương kiêu chỉ thiếu động phòng ngay tại chỗ mặc kệ nó đi anh đừng để ý anh đến gặp ông nội xong chúng ta kết hôn ngay Ngay trong tháng này Chị bị Lang Chi liếc một cái rõ sợ Em trai sinh đồi Lang Kiều Lang Tử không dám nói gì nữa Có điều trong lòng rất là không phục Khương Kiều nhìn Lang Chi Anh không biết đây có phải là cảm xúc nhất thời Của cô hay không Chỉ là anh thấy thật sự rất ấm áp Sau bao nhiêu chuyện ập đến Cuối cùng thì Lang Chi vẫn luôn ở đây Vẫn luôn chờ anh Bé con đừng nghịch Kết hôn là chuyện lớn không được tùy tiện Đợi anh xin được sự đồng ý của người lớn, anh sẽ cưới em." Lăng cũng không muốn nói đến chuyện lúc này, bởi sức khỏe của Khương Kiêu vẫn là quan trọng nhất. "Đỡ lấy anh." Cô gật gù hùa theo, "Được được được được rồi mà, anh muốn xin phép thế nào cũng được, nhưng phải đi được cái đã." Anh ngã xem chân anh, thế thì còn làm ăn gì được. "Đừng chê anh, có điều bé con, em có thể giữu anh đi thay bộ quần áo khác sạch sẽ hơn được không?" "Anh không muốn." Ông nội anh nhìn thấy anh trong bộ dạng này anh có đem theo quần áo không không để anh gọi trợ lý đem đến lang chi xua tay cô dìu khương kêu một bên bên còn lại lang tử dìu vừa dìu cô vừa nói không cần đâu để em lấy quần áo của lang tử cho anh thay bóc dáng hai người cao bằng nhau lang kiêu thấp lắm đồ của nó anh mặc không được lang kiêu che ô ở sau đang trong trạng thái có thể vì tức mà chết khương Kiêu quay sang nhìn lang tử dòng anh trầm ấm có thể mượn quần áo của em được không nàng tử được chị gái xem trọng hơn lang kiều vậy nên tâm trạng rất tốt được, quần áo mới có sẵn sẽ chọn cho anh một bộ phù hợp khương kiều khẽ cười cảm ơn cảm ơn em trai, nợ em một ân tình chi chi và em rất giống nhau đều rất tốt bụng là chuyện nhỏ thôi mà anh dễ lang kiều ở sau tức đến không thể thở được tiếp sau đó, hai người giữ một người Một người ở sau che ô cho cả bốn người Và tất nhiên Với tốc độ nhận anh rể Nhanh như tốc độ tên lửa của lang tử Thì lang kiêu làm sao mà có thể để thua Vậy nên đến cuối cùng Quần áo cho Khương Kiêu mượn mặc là của lang kiêu Mặc dù cái quần có hơi cọc một chút Được rồi Tạm chấp nhận vậy Ở võ da này miệng mồm lang kiêu là ồn ào nhất Không thể xem thường được đâu Khương Kiêu đến gặp võ Lão tướng Cũng không biết cả hai nói chuyện gì mà đến tận 1 giờ đồng hồ sau, Khương Kiều mới trở ra ngoài. Nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Khương Kiều khuất sau cánh cửa, lão tướng gia Vân Về hai hạt Châu, ánh mắt đánh giá trầm chậm, chậm nói với quản gia Trùng, "Thằng bé này chỉ kém Lang Thiên một phần, là xuất chúng trong tinh anh, đến anh em Kiêu tử cũng không thể bằng." Quản gia Trùng cười rời đáp, "Cậu cả của nhà nhất lượng là nhất trong tứ đại phố hộ hiện đại, vùng bày núi Châu Đô." Danh xưng này không phải là hữu danh vô thực Lão tướng ra gật đầu Cán cân trong lòng đã nghiêng hẳn về một phía Thần thế tốt Tài mạo hơn người Khí độ bất kham Có kiêu ngạo nhưng mà cũng rất biết đối nhân xử thế Cũng là một trong những đứa con cưng của trời Đặc biệt bát tử tử vi Rất hợp với chi chi Hai đứa không lấy nhau thì uổng phí Nhân duyên kiếp này Vậy ý của lão tướng ra là Võ lão tướng ra Như đã đưa ra được quyết định Nụ cười hài lòng hiện hữu Ý tứ vừa thâm sâu Cũng vừa đơn giản Chị chị kết hôn trước Sau đó mới đến lượt lang Thiên và anh em kêu tử Quẻ bói năm đó đã nói rõ như vậy Xem như bây giờ ứng quẻ Tuy người phụ nữ kia hãm hại chị chị Nhưng sẽ thấy đó cũng là hiểu lầm Người phụ nữ đã quỷ xuống xin lỗi Chính chị chị cũng đã tha thứ Ta cũng không có quyền Tiếp tục truy cứu Tùy mạng của Chi Chi là do nhị trúc kịp thời kéo về, nhưng thuốc xài người phụ nữ kia cũng đã đưa, cứ xem như là có công chuộc tội vậy. Hơn nữa, đứa bé Khương kiêu này rất yêu Chi Chi, tâm ý của nó sáng như sao, ánh nhìn vững như đá thạch, và cũng không nỡ để uyên ương chia cắt. Lão tướng già nói rất đúng, tôi cũng có cảm nhận giống như người. Võ lão tướng đứng dậy, ông đi tới trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, Ánh mắt ông như nhìn thấu được cả hồng trần Yêu và không yêu Chỉ cách nhau một sợi dây cảm nhận Không hẳn cần phải dùng nhân Không cần phải dùng tầm nhìn Đến cả mắt thường Cũng có thể nhìn rõ được mà Cái con bé Chi Chi này Cả quãng đời về sau Chỉ có thể dùng hai chữ huy hoàng Để diễn tả Là sực rỡ huy hoàng Lang Chi dùng thân phận võ Lang Chi của nhà võ tướng ra Đến hỏi thăm gia đình nghỉ phương Cô đi cùng cậu gà Phương Kiêu Trước sau đều có bảo an, bảo vệ nghiêm ngặt Chỉ có người nhà nhì Phương Mới có thể nhìn thấy được cô Về chuyện giữa Hỷ Hỷ Và ông Ba Lý nhà Nhất Lượng Nhà nhì Phương đều biết Kể cả hai nhà Tam Thương và Tứ Đức Cũng đều biết Làng Chí cũng không có ý định che giấu Chỉ là nội tình này sẽ hạn chế người được biết Nếu không phải là người thân Hoặc người quen thân thích Với nhà Nhất Lượng Thì chắc chắn sẽ không được biết Còn về thân phận hỷ hỷ của Lang Chi Và Hoan Hoan Từ đầu đã hữu danh vô thực Vậy nên cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi Có thể ban đầu Mọi người sẽ ngạc nhiên Không biết hỷ hỷ đã đi đâu Nhưng rồi dần dà khi thời gian trôi đi Tất cả cũng đã quen với sự biến mất Thật sự của hỷ hỷ Dù sao cũng chỉ là một người làm thôi mà Có xinh đẹp đến mấy Thì cũng chỉ là một con người bình thường Cũng không có tầm ảnh hưởng gì nghiêm trọng Thật ra thì cũng có thể xem như Hỷ Hỷ đã xin nghỉ việc Hoặc nếu muốn xem như cô mất tích Hoặc chết đi thì cũng được Còn về sau này lang Chi có kết hôn với Khương Kiều Thì lại là một chuyện khác nữa Chỉ cần lang Chi không nhận là Hỷ Hỷ Vậy thì cũng chẳng có ai dám ép buộc được cô Lang Chi tạm biệt nhà nhỉ Phương Cả nhà đều ra tiến chân Hôm nay lang Chi trong bộ váy dài màu xanh nhạt chấm gót Màu sắc váy không hề làm át đi Nước da trắng như tuyết của cô Môi đỏ má hồng Diễm kiểu cao quý như một nàng công chúa Xinh đẹp tuyệt trần Phương Hoa ôm lang chi Ánh mắt ngập tràn cảm xúc yêu thương Chi chi sau này rảnh nhớ đến thăm chị Còn nếu không rảnh Thì chị đến thăm em được không Lang chi cười tươi tắn Như trước giờ cô vẫn đối với Phương Hoa Bất cứ khi nào chị đến Võ gia em đều sẵn lòng Cảm ơn em chi chị Buồn Phương Hoa ra lang Chi nhìn sang Phương Thanh Thấy cậu ấy cứ nhìn cô chầm chầm Giống như có rất nhiều chuyện Nhưng lại không dám nói ra lang Chi hiểu ý cậu chủ nhỏ này Cô quay sang cậu phóng khoáng cất giọng Cậu Thanh Muốn ôm tôi một cái không Phương Thanh rè chừng anh cả Khương Kiêu Ở sau lưng Giọng cũng đầy rè rặt Có được không ạ Lang Chi gật đầu đáp đầy tự nhiên Được chứ sao lại không được Bây giờ chúng ta là bạn mà Vậy Thấy Phương Thanh cứ ngập ngừng Lang Chi liền giang tay sẵn Phương Thanh cũng chờ có thế Mà mới có can đảm ôm Lang Chi lần cuối Lần đầu tiên được ôm Lang Chi Một cách quang minh chính đại Được cô cho phép thế này Có điều trong lòng Phương Thanh Lại không thấy vui vẻ gì Chỉ cảm thấy tiếc nuối Là cực kỳ tiếc nuối Lang Chi em phải hạnh phúc đấy Lang Chi buông Phương Thanh ra Cười đáp Cảm ơn cậu Chắc chắn tôi sẽ hạnh phúc Xong Phương Thanh lại đến ôm cậu hai Phương quý Chào tạm biệt Sau đó mới đến cậu ba Phương Ngọc Phương Ngọc vì chặt lấy lang Chi Quyến luyến biển dịn không nỡ rồi Chi chi Thật sự là không còn cơ hội nào nữa sao Lang Chi buông Phương Ngọc ra Trước sau như một Cường quyết đến tuyệt tình Cậu Ngọc Sau lưng tôi là anh Kiêu đó Phương Kiêu đúng thật là ở sau lưng Lang Chi Với Phương Quý và Phương Thanh thì không sao, nhưng riêng với Vương Ngọc, Khương Kiều lại thấy có chút không được vui cho lắm. Có điều anh sẽ không tỏ thái độ gì, chỉ là một cái ôm một cái tạm biệt thôi mà. Anh không đến mức cơn tuồng mất kiểm soát khiến bạn gái cực đoan như vậy, tiến lên ôm lấy Diêu Lang Trì, mặc cho mấy cậu chủ nhà nhị phương ghen tị đến mức đỏ mặt. Khương Kiều không thề uy, nhưng ánh mắt tỏ rõ thái độ chủ quyền. Cảm ơn mọi người trước giờ đã luôn yêu thương Lang Trì. Về sau vẫn sẽ có cơ hội gặp lại Bà ba cười duyên dáng Người phụ nữ này cũng đang tiếc nuối không ngừng Không vấn đề gì Nếu hỉ hỉ không phải là lang Chi Thì mọi người cũng luôn yêu quý con bé mà Bà hai cũng không để thua kém Bà ba vừa giất lời Bà đã nói tiếp lang Chi mọi người đều luôn yêu mến con Con cảm ơn bà hai Bà ba cảm ơn tất cả mọi người Chào tạm biệt xong lang Chi lúc này mới xoay sang ông cổ phương Cô đến gần ông, nháy mắt đầy tinh nghịch Ông nhỉ Liên tiên tử có gửi lời đến ông Lời gì, lời gì hả con Bà ấy nói Ông hãy quên bà ấy đi Bà ấy bây giờ chỉ là một người bình thường Không còn là liên tiên tử nữa Với lại bà ấy đã có người Ở trong lòng rồi Hai người họ đang rất hạnh phúc Ông cụ vừa nghe đến đây Một chút hy vọng cuối cùng đã dần biến mất Ông đã đoán được Liên tiên tử không còn độc thân Chỉ là ông gật đầu chấp nhận Ông Cộ Phương không còn cách nào khác Tuy có buồn Nhưng không đến mức không thể chấp nhận được Được rồi Ông hiểu rồi Cảm ơn con lang Chi Từ đầu ông và cô ấy đã không có duyên rồi mà Không dám cưỡng cầu Lam Chi gật đầu Cô cười tươi không đáp Thật sự phụ cô vẫn còn độc thân Chẳng qua là bà đã có người trong lòng từ rất lâu rồi Cô cũng không muốn ông cụ phương Cứ ôm mãi hy vọng viển phong Trước kia không nhận liên tiên tử là sư phụ của cô Tại vì lo ngại thân thế bị bại lộ Còn bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng Cũng không cần giấu giếm gì nữa Liên tiên tử là sư phụ của cô Và cô cũng là học trò duy nhất của bà ấy Ngồi trên xe trở về nhà Nhà của riêng của Lang Chi Ở bảy núi Châu Đô Lang Chi trầm mặt im lặng Sau tất cả những chuyện qua đi Cô có cảm tưởng như cô đang nằm mơ, chỉ có duy nhất tình yêu đối với Khương Kiêu là thật. Tưởng suy nghĩ, nếu tìm được kẻ đã giết Hoan Hoan, thì sẽ làm thế nào rồi thế nào. Thế nhưng khi biết được nguồn gốc của sự thật, cán cân đạo đức trong lòng liền cân bằng lại. Có muốn trả thù đến thế nào cũng không thể dứt khoát ra tay. Nếu như Hoan Hoan chưa về báo mộng, thì cô còn có thể sẽ tìm cách nhẹ hơn để trả thù. Nhưng còn bây giờ... Trả thủ thế nào cho toàn vẹn Mà không làm bấy bẩn tâm lương thiện Ở trong lòng mình là được Là chính chị gái mình đã chen chân vào hạnh phúc Của người khác Đã giật chồng người khác Nếu đặt bản thân mình vào vị trí của bà ba Thì cô sẽ ra sao Sẽ làm thế nào Có phát điên như bà ba không Đúng, giết người là sai Không thể bào chữa Nhưng mà cướp chồng của người ta Cũng là sai Khương Kiêu nhìn thấy lang Chi Đang nhìn ra ngoài mông lung Anh đặt laptop sang một bên, dịu dàng hỏi chuyện cô. "Suy nghĩ gì vậy em?" Lang Chi xoay sang nhìn Phương Kiều, cô chậm chậm đáp, "Suy nghĩ về những chuyện đã qua thôi ạ. Cảm thấy mọi chuyện qua giống như một giấc mơ, cứ có cảm giác không chân thật, cũng có cảm giác nuối tiếc quá nhiều." "Em có tiếc nuối vì không thể bắt cô ba đưa ra pháp luật chừng trị không em?" Từ sau khi tỉnh lại, ánh sáng trong lòng Lang Chi rất rõ. Từ nhỏ đã được xảy phải sống ngay thẳng. Có nói có, không nói không. Tuy có thể chọn nói giảm nói tránh, nhưng cô vẫn muốn nói thật. Thật giống thân phận của cô hiện tại, cũng thật giống tình cảm cô dành cho Khương Kiêu. Nói không có là không thật, nhưng nếu có thể đưa bà ấy giao nộp cho pháp luật, thì em vẫn thấy có chút do dự. Tuy em vẫn chưa lấy chồng, nhưng em đang yêu anh. Em thật sự không dám nghĩ tới một ngày nào đó. Nếu anh phản bội em thì em sẽ làm gì? Có suy nghĩ cực đoan giống bà ấy không? Người bên ngoài nhìn vào câu chuyện luôn thấy sáng suốt Còn có thể đưa ra được hàng trăm, hàng ngàn lời khuyên Nhưng còn người trong cuộc thì không thể sáng suốt được như vậy Trong khi còn đang bị người chồng đầu ấp tay gối phụ tình Bà ấy giết người là sai Nhưng là hoan hoan và ông lý lừa dối bà ấy trước ngọn lửa hẳn thủ được bắt đầu từ hai người bọn họ Chứ không phải là bà ba Dừng lại chút, lang chi tiếp lời. Hơn nữa, sự việc đã xảy ra quá lâu, bây giờ có muốn điều tra lại cũng rất khó. Ba ba có thể nhận tội đó, nhưng em không muốn nơi an nghỉ của mẹ con Hoan Hoan bị quấy dày. Nếu Hoan Hoan đã không truy cứu, vậy thì em cũng không có quyền gì để truy cứu. Về sau, cứ để trời cao an bài. Trời cao an bài, ông trời chắc chắn không sửa sai án sai người bao giờ. Từ đầu Khương Kiêu đã không banh vực cô ba mình đến bây giờ càng không có gì để banh vực được. Kể cả là ông Lý hay là cô ruột anh thì đều có lỗi. Xét về pháp luật hay về đạo đức, lương tâm thì đều không đáng để tha thứ. Nếu như lang Chi muốn trả thù thay cho cô gái tên Hoàn Hoàn thì anh cũng không có lý do nào để xen vào. Nhưng đến cuối cùng Lang Chi lại chọn cách giao phó lại cho ông trời vào mận mệnh. Nói là cô ba anh may mắn thì cũng không phải nói quá. Không muốn nhắc đến chuyện không vui này nữa Khương Kiêu vòng tay ôm lấy eo lang Chi Anh chuyển chủ đề Chi Chi Anh hay nói trước kia em từng ở trại trẻ mồ côi Chuyện thất lạc lúc nhỏ của em Mọi người có điều tra qua chưa Lang Chi dựa vào vai Khương Kiêu Cô không có gì cần phải che giấu bạn trai Đã điều tra rất lâu rồi ạ Là duyên số sắp đặt thôi Không phải âm mưu gì đâu anh Mẹ em là nghệ sĩ cải lương Năm đó mang thai em gần sinh rồi Nhưng vẫn đi hát phục vụ bà con Ở tận vùng A ở rất xa Hát sữa trừng thì trở cháy Mẹ em hoảng sợ nên sinh sớm Sinh ngay tại nơi mẹ diễn Vì sinh em mất sức quá nhiều nên ngất đi Lúc mẹ tỉnh dậy ở bệnh viện Đã không thấy em đâu Em và mẹ thất lạc từ đó Ban đầu ông nội và ba cũng nghĩ Là có âm mưu gì đó Nhưng qua điều tra gần chục năm Vẫn không có manh mối gì Mà em sống ở trại trẻ mồ côi rất tốt Được các mẹ nuôi Các cha nuôi yêu thương chăm sóc như con ruột thịt trong nhà. Nghe nói người đưa em đến chạy trẻ mồ côi là một bà cụ. Sau khi đưa em đến thì bà ấy cũng qua đời. Dừng lại một vài giây lang Chi cười đến mềm mại nói với Khương Kiều Thật ra em luôn nghĩ sau khi thất lạc mẹ ở cái độ tuổi bé xíu đỏ hòn đó mà em vẫn sống được đó là phước đức tổ tiên để lại rồi. Em cũng không muốn nghĩ là có ai đó âm mưu gì đâu. Bởi nếu âm mưu thì có thể giết em hoặc cùng giết cả mẹ em và em. Tôi định gì phải bỏ em ở lại chải chẻ một cô làm gì. Cuộc đời này có vài việc tưởng là kỳ lạ nhưng sự thật lại rất đơn giản. Năm đó cháy lớn như vậy, mẹ sinh ra em kịp thời đã là kỳ diệu lắm rồi, còn lại đều là thuận theo tự nhiên cả thôi, không phải mưu mô thâm sâu gì đâu. Anh yên tâm nhé." Khương Kiều khẽ gật đầu, anh cũng nghĩ giống Lang Chi nghĩ mọi chuyện có lẽ là do duyên số sắp đặt mà thôi bởi với quyền lực của nhà võ tướng ra thì nếu chuyện lang chi bị thất lạc là do âm mưu thì võ lão tướng chắc chắn đã điều tra ra được rồi không đợi đến phiên anh nghi ngờ thật ra đôi khi chuyện không điều tra được là do không có gì kỳ lạ để điều tra chứ không phải là do quá kinh khủng mà không thể điều tra vậy còn hoan hoan thì sao lang chi ngước đôi mắt đen lấy lúng liếng nhìn lên anh Hoan Hoan là chị gái của em lúc nhỏ Ở trại trẻ mồ côi Lúc đó chị ấy là người thương em nhất Nhưng mà anh muốn hỏi gì Anh đang thắc mắc chuyện gì phải không Quá thông minh Thường kiều véo yêu cái mũi xinh đẹp của Lang Chi Anh khẽ cười Anh biết Hoan Hoan là chị gái của em rồi Nhưng anh có một thắc mắc Vì sao Hoan Hoan lại muốn phẫu thuật thẩm mỹ giống em Nhắc đến chuyện này Lan Chi cũng lấy làm bất đắc sĩ Lại có chút thường xót Giọng cô nhẹ hẳn Hoàn hoàn, chị ấy không được sinh Hay nói đúng nhất là không được ưa nhìn Chị ấy vì không có nhan sắc Mà thiệt thòi rất nhiều Vậy nên em nghĩ đó là lý do Chị ấy gom hết những gì chị ấy có Để đổi lại diện mạo gần giống em Ánh mắt thoáng hoài niệm Lang chi mềm giọng Cả người chìm trong tiếc thương Xấu không phải là cái tội Nhưng nếu quá xấu thì sống như không sống Hoàn hoàn đã từng nói với em như thế Chỉ là xấu mệnh của chị ấy không tốt Lúc xinh đẹp lên rồi lại không thể làm chủ được chính mình, một lần sai lầm, cả đời lầm sai không thể cứu vãn, vẫn là đáng thương nhiều hơn đáng trách. Lăng Chi và Khương Kiêu cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đèn đỏ có một bóng cây thật lớn, gió thổi những cánh hoa rụng, một khung cảnh tràn ngập sắc hoa. Hoa rơi cũng vậy, cuộc đời con người rồi cũng vậy, không có việc gì là vô tình, chỉ có lòng người cố chấp không cho là nó hữu ý. Thuận ý mình hay không thuận ý mình Đều không quan trọng Quan trọng là có thuận ý trời hay không Bốn nghịch thiên thì phải chịu được kiếp đọa đầy Mệnh không gánh nổi Không thể trách được ông trời Võ tướng ra lang Chi vừa uống xong ngộm thuốc cuối cùng Lan Kiều liền nhét vào miệng cô Một viên kẹo đường cho bớt đắng Thuốc dưỡng thân của nhị trúc quá đắng Nếu không có kẹo Thé đố ai uống được Người làm lúc này đi tới Đến trước mặt lang Chi và lang Kiều Người làm báo cáo Cậu tư ở bên ngoài cô gái tên Hạnh Đào Lại đến tìm cậu Làng Kiều nghe nhắc đến cái tên Hạnh Đào Đầu anh liền đau nhức xua tay liên tục Không gặp không gặp Tiễn khách không gặp Người làm nhìn lang Kiều Sau đó xoay lại nhìn lang Chi Cô ấy khẽ gật đầu Người làm mới lui ra ngoài Lúc này lang Chi vừa ăn trái cây Vừa cười tủm tìm hỏi em trai Người đẹp đến gặp sao không tiếp Gặp đi xem người ta nói gì Làng Kiều ngồi thẳng lưng Đôi chân thon dài đặt trên mặt bàn càm giảm Còn muốn nói gì nữa Em đã nói là không thích cô ta rồi cơ mà Hơn nữa cô ta còn không nhìn xem Trước kia đã từng hãm hại chị thế nào lang chị cười cười hào phóng xua tay Không quan trọng Chị gái của cưng không để bụng tiểu nhân Dù sao cũng không làm gì được chị Đều là kẻ thua cuộc thôi Lang Kiều nhằn nhó mặt mày Nói trong bước xúc Hạnh đào có thể châm trước bỏ qua Nhưng cái thằng khốn kiếp tấn diễn Là từng muốn bôi xấu chị Nhà chúng ta sẽ không để yên đâu Em đã nói rồi Em không thích hạnh đào Em cũng chưa từng thấy cô gái nào mặt dày như thế Làng trì cũng không thích hạnh đào Càng không ưa tấn diễn Cô biết anh trai lớn đang cố ý chèn ép Nhà tam thương gần đây Có điều cô cũng sẽ không xin sò giúp Tại sao phải xin giúp cho anh em bọn họ chứ Cô chưa cùng lúc trả thù Thì đã tốt lắm rồi Cô không phải thánh sống đâu Khương Kiều đã chèn ép tấn diễn từ rất lâu Nếu không phải vì mối quan hệ quá mật thiết Thì có lẽ nhà Tam Thương Đã không trụ được từ lâu rồi Anh hai cô nói Khương Kiều tâm tính rất sâu Chèn ép không để lại dấu vết Nhà Tam Thương có nghi ngờ Nhưng không có được bằng chứng Đành ôm im lặng chịu trận Đó là chưa kể tới hiện tại Anh hai cô trực tiếp cố tình chèn ép Nhà Tam Thương bây giờ là ngoan ngoãn chịu trận Chứ không còn là bất đắc sĩ chịu trận nữa Vậy nên cô nghĩ Hạnh Đào cố ý bám dính lấy Lan Kiêu Đều là có lý do Có điều dôi xẻo cho cô ta Từ đầu đã cô đã đoán được là Hạnh Đào không có cửa rồi mà lang Kiêu hậm hực một hồi Đột nhiên lúc này xoay sang hỏi Chị, có chuyện này em quên Hạnh Đào từng hỏi em Lúc bị ép xác minh thân phận ở nhà nhỉ phương Chị làm thế nào để thoát được vậy Cô ta muốn biết để làm gì Định viết sách à Ai biết, chắc cô ta tò mò Vậy thì để cô ta tò mò chết luôn đi Làng Kiều nhìn vẻ tinh quái trên gương mặt chị gái Anh có cảm giác Cả đời này hạnh đào sẽ còn phải khổ sở nhiều lắm Đừng tưởng chị gái anh ngây ngô như vậy Mà tưởng là dễ tính Lầm chết rồi Chị ấy có thể xẻo thịt cả một con trâu luôn đấy Hạnh đào toang rồi Toang thật rồi Lang chị cảm thấy cực kỳ vui vẻ trong lòng Những thứ mà hạnh đào đã muốn biết Cô sẽ không bao giờ để cho cô ta biết Điển hình là cái vụ xác minh lần đó Tuy không cố tình gài bẫy ai Nhưng ai muốn hại cô Rồi bị cô phản đòn lại Thì lại là một chuyện vô cùng xứng đáng lúc đến nhà nhị phương Cô đã nhờ dì mười đổi lại giấy tờ tùy thân Dấu vân tay trong giấy tờ Đương nhiên là của cô Còn bình thường cô dùng chút thuật để thay đổi dấu vân tay Mục đích là để nhử mồi Kẻ đã hại hỉ hỉ Bởi nếu kẻ xấu nghi ngờ cô không phải là hỉ hỉ Thì sẽ để ý đến từng cử chỉ nhỏ của cô Khi đã phát hiện dấu vân tay khác biệt Chắc chắn sẽ tìm cách ép xác mình danh tính Từ đó cô cũng có thể tìm ra được kẻ đã giết hỉ hỉ Có điều cô không nghĩ là hạnh đào và đám vũ hiền Sẽ phát hiện ra dấu vân tay này trước Vậy nên cũng không thể nói là cô cố tình gái bẫy bọn họ Đơn giản là gậy ông đập lưng ông thôi Đã muốn hại người thì phải chấp nhận bị phản phệ Muôn đời đều là thế rồi mà Đột nhiên nhắc đến hạnh đào Làng chị cô lại nhớ đến Vũ Hiền và Mỹ Hạnh Đúng là thời thế đổi thay Thời của dì Mười đã tới Mẹ con Vũ Hiền chỉ còn nước chịu chết mà thôi Vừa bị đuổi việc Vừa bị mang tiếng ăn cắp Dì Mười quả không hổ danh Là gừng càng già càng cay 10 điểm tuyệt đối Làng Kiều nhìn thấy trong mắt chị gái Thoáng lên tia khoái chí Trong lòng anh thấy giàu rùm Những kẻ đã hãm hại chị trước đó Chị gái anh thù dai lắm Kết cục của những kẻ đó Không chỉ dừng lại tại đây đâu Nghĩa trang một buổi chiều nắng tàn Khương Kiều đưa lang chi Đến thăm mộ mẹ con hoan hoan Lúc đã rời khỏi trang viên mộ phần Từ xa Nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao gầy Đến quỷ trước mộ Người đàn ông giống như không được bình thường Lúc khóc, lúc cười Không rõ là bị bệnh gì Làng chi không rõ vui buồn Tay cô đan vào tay Khương Kiều Khẽ nghiêng đầu cô hỏi Ông ấy đến đây từ khi nào vậy Anh có biết không Khương Kiều chậm rãi trả lời Anh có biết Vậy bà ấy có biết Khương Kiều lại gật đầu Cô anh biết nhưng không quản tới Hai người họ không thể ly hôn Là vì ông Lý đột nhiên phát điên Nhưng đó chỉ là trên pháp lý thôi Còn ở ngoài đời Hai người bọn họ đã đường ai nấy đi thật rồi cô bà cũng vừa dọn khỏi nhà chính Vào mấy ngày trước Kiều Vi nói bà ấy bị ông Lý hành hung Còn bị ép uống thuốc độc May là được cứu kịp thời Ông Lý cứ luôn miệng làm nhảm Cô bà hại chết con trai ông ấy Vậy nên Ông Lý kể từ sau khi đến thăm mộ mẹ con Hoan Hoan Và cái hôm trời mơ sấm chớp Thì đột nhiên bị điên Cũng không rõ lý do vì sao Thấy lang Chi không nói gì Khương Kiều xoa xoa tay cô Dịu giọng nói tiếp Hiện tại cô bà cũng sống không khác gì đã chết Biến chứng bị ép uống thuốc độc quá lớn Tổn thương lục phổ ngũ tảng quá sâu Dấu hiệu sinh tồn rất thấp Đó là còn chưa kể Ông Lý còn thường xuyên đến tìm cô ba La hét đòi mạng thay đứa bé Hiện tại chỉ thấy thương cho kiểu vi Lang chi im lặng Đối với chuyện của ông bà Lý Lang chi không muốn có ý kiến Nếu không có lời chăn chối dặn dò của Hoan Hoan Vậy thì có lẽ Kết cục này của ông bà ba Sẽ không đơn giản chỉ có như vậy Bước về phía trước Những bước chân chậm rãi vững vàng Sau những giây phút im lặng Lăng Chi đột nhiên thở nhẹ ra một hơi Đặt xấu chấm cho kết cục Của những con người sống sai lầm Hoan hoan không trách bọn họ Em cũng không có quyền trách Cuộc đời này có nhân quả Cũng không vội lo Sẽ có ông trời thay chúng ta xử lý Ông nội em thường nói Ác nhân tự hữu ác nhân ma Người làm việc ác sẽ có người làm ác hơn chỉ Nếu tránh tâm của chúng ta là tâm thiện Vậy thì cũng không nên Vì những người như vậy Mà làm bẩn đi tâm tánh của chính mình Với lại em cũng rất thích Kiều V Cô bé là một đứa trẻ tâm tính đơn thuần trong sáng Cũ dốc này chắc chắn rất là lớn đối với cô bé Hơn nữa bà ấy dù có thế nào Cũng là cô ruột của anh Bà mẹ em đã nói Không nên triệt đường sống của người trong gia đình Với em Gia đình của anh Cũng là gia đình của em Khương Kiều xiết chặt tay lang chi Đỡ cô từng bước đi về phía trước Ngữ điệu có biết bao nhiêu là yêu thương cân chiều Cảm ơn em Anh cũng vậy Gia đình em về sau sẽ mãi mãi là gia đình của anh Làng trí thấp hơn Khương Kiêu một cái đầu Vậy nên lúc cô nghiêng mặt ngước lên nhìn anh Vừa vạn định chán chạm vào hạ cầm của Khương Kiêu Gia thì chạm vào nhau Cả hai không hẹn cùng bật cười Trong mắt cả hai chỉ có hình ảnh của nhau Đến một hạt cát cũng không dung vào được Tình cảm chậm rãi phát sinh Không phải là sinh ly từ biệt vượt trùng trùng điệp điệp khổ ải mới có được nhau mà là tình cảm thuần túy chân thành tận sâu trong linh hồn thật ra tình cảm của Khương Kiêu và lang Chi rất đơn giản là anh yêu em, là em cũng yêu anh là sẽ nguyện cùng nhau đi qua những tháng ngày thăng hoa hoặc trầm bầm của cuộc đời cũng không hy vọng sẽ phải đối mặt với những sóng to gió lớn nhưng nếu thật sự có khó khăn xảy đến cả hai vẫn sẽ cùng nhau vượt qua hết những năm tháng bấp bênh của hồng trần giống như lời thể trong hôn nhân chúng ta sẽ bên nhau Hứa sẽ giữ lòng chung thủy với nhau khi thỉnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau trong mọi ngày suốt cuộc đời của nhau. Sẽ luôn yêu em, thương em, cùng em, vì em và mãi mãi chỉ có một mình em. Không lừa dối, không hay lòng, không dối gạt em. chung thủy và tin tưởng em tuyệt đối. Trước giờ, tín ngưỡng của Khương kêu anh vẫn luôn là anh. Nhưng còn bây giờ,